chương chín trăm chín mươi đủ để cho thần linh tuyệt vọng bảng thuộc tính. tính các ngươi làm sao tới rồi vài giây đồng hồ về sau vương đạo c ư ờ i hướng bay tới đám người chào hỏi người vừa tới không phải là người khác chính là thẩm diệu tâm hạ lưu ly chở nữ nhân cùng lưu ở trên mê tung đảo dẹt xạ chờ tùy tùng lời tuy hỏi như vậy kỳ thật vương đạo đối với đám người đến nguyên nhân lòng dạ biết rõ không khác thực tế là trước kia chiến đấu động tĩnh quá lớn mặc dù tổng cộng chiến đấu thời gian kéo dài không lâu nhưng gã l ạ giòn cái kia chấn thiên động địa thiên giống là đủ truyền đến không trung trên tầng mây thần chân từ chỗ mà lấy thần chân tử trung đ ẳ n g thần lực thực lực cường đại khẳng định cũng sẽ rất nhanh phát hiện dị trạng thậm chí thông báo đến trên lưng mê tung đảo bên trên đám người mà sở dĩ không có ngay lập tức tới tỷ lệ lớn cũng là bởi vì thần chân tử k h u y ê n bảo dù sao đây chính là cường đại thần lực cấp bậc chiến trường dù cho dư ba đều đủ để làm chết phổ thông bản thần thần chân tử chính mình cũng không có hạ tràng tự nhiên cũng sẽ không để thẩm rượu tâm trở con tôm nhỏ chịu chết hiện tại chiến đấu kết thúc có một hồi xác định gã lạc g n đã phơi thây sông băng sân mạch lúc này mới cho phép những này cùng chủ nhân quan hệ thân cận phạm nhân tới gần Tư duy chuyển động. chỉ là trong c h ư ớ c mắt vương đạo liền đem hết thẻ nguyên do suy đoán bảy tám phần kế tiếp đám người lao nhau trả lời cũng nghiệm chứng hắn p h ò n g đoán thọ tiểu lãnh đều là đầu kia lớn rùa trực tiếp vận dụng thần lực bình t h ư ớ n g đem chúng ta ngăn lại không phải chúng ta đã sớm xuống tới hạ lưu ly chúng ta mới lên đảo không bao lâu liền nghe tới cái k i a âm thanh cầm rú cơ hồ đem tầng mây đều đánh vỡ sau đó liền theo thần chân t ử nơi đó được đến tin tức chỉ là loại này chiến đấu chúng ta cũng không xen tay vào được liền đành phải ở trên trời nhìn xem tiểu mơ hồ đạo ca ca ngươi quá lợi hại như thế lớn một đầu quái thú đều bị ngươi đánh bại thần chân tử cách làm là chính xác không phải các nơi g ư không cần tới gần liền sẽ bị thần bực huyết đ ụ c tức đoạt chi lực miểu sát vương đạo phất tay đánh gãy chúng nữ ẩ mỹ sau đó chỉ hướng nơi xa đang bị lai trèo lên ý đồ thu lấy gạ lạc dọn thi thể tốt nhìn thấy cố kia long thi không có nghĩ d i n xót lưu lên hoặc là khoảng cách gần quan sát n ắ m c h ặ t một hồi lai đang phong ấn nhưng là không còn cơ hội lời này vừa nói ra nguyên bản liệu d i ệ u chúng nữ lập tức hứng thú t ừ n g cái hứng thú giạt rào hướng gạ lạc dọn chạy tới mặc dù phía trước đã có thần chân tử loại kia che trời cự thú mang đến rất lớn rung động nhưng trước mắt cự thú cũng không có kém bao nhiêu mấu chốt còn là một đầu cự long mọi người đều biết đối với loài cho n g ư ờ i c h ơ i m a n g đ ế n c ả m g i á c là không g i ố n g k i a là cường đại đại d a n h t ử Mấy phút đ ồ n g hồ sau, đ ợ i c h ú n g n ữ t h ư ở n g t h ứ c x o n g gạ lệch đất h i thể, l a i t r è o lên c ũ n g sử d ụ n g c ù n g loại thứ n g u y ê n p h o n g ấ n p h á p t h u ậ t đem hắn t h u lại. Lúc này v ư ơ n g đạo trăm ba mươi sáu năm nghìn tám trăm sáu mươi năm nhanh nhẹn một trăm một mươi b n n ă a nghìn s á trăm tám mươi bảy sức chịu đựng một trăm bốn mươi năm nghìn sáu trăm tám mươi s á trí lực một trăm bốn mươi năm nghìn sáu t r n m hai mươi sáu trí lực một trăm bốn mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi bốn tinh thần 10965342, t h ầ n lực 65759.3. lượng máu 2 3 5 2 8 1 3 9 0 0 ă m hai nghìn m a l ự c giá trị 1 0 9 6 5 3 4 2 0 h í n trăm sáu i n ă n g h n i h một nghìn t r i ệ u hai n g h ì t r m chín mươi t r i ệ u vật lý công kích 41213535. pháp thuật công kích 44103069. t i n h thông thuộc tính 12658465. vật lý bạo kích tỷ lệ 160%. pháp thuật bạo kích tỷ lệ 280%.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 khởi nguyên lò luyện kỹ năng vô hạn liệt dương thuật hồng liên địa ngục băng phong thế giới hơi trang bị chủ thần khí miếng lóc vai kẻ cứu thế lóc vai thượng giai thần khí dây chuyền ạ d a z cự lòng chi hồn thượng giai thần khí áo choàng tử vong báo hiệu áo choàng thượng giai thần khí pháp bảo h á n vũ đốt tinh giả pháp bảo thượng giai thần khí chấp nhẫn phong bạo thủ hộ tiến hóa t ỷ giới trung giai thần khí tay phải vũ khí nguyên tố chi nội trục thần giả lôi đình pháp kiếm trung giai thần khí phụ tá vũ khí thủ hộ chi thư trung giai thần khí phụ thuộc vũ khí t ơ dễ nạt hai thế hoàng gia quyền trượng trung giai thần khí mũ giáp hàn liên quan g minh sứ giả chiến bảo trung giai thần khí bao cổ tay mại k ỳ xạ k ẻ si trời xanh g ô n g cùng trung giai thần khí đai lưng khuất thế giả eo liên trung giai thần khí nẹp chân v i n h thế cúng bái chiến váy trung giai thần khí găng tay ý giả tư hai giả m à s ệ ánh trăng bao tay trung giai thần khí dạy đạp tinh giả dép trung giai thần khí chiếc nhẫn tinh vân chiếc nhẫn trung giai thần khí trang sức sao băng thủy tinh có thể trưởng thành trung giai thần khí trang sức chủ quan hồn hộ chủ thích, chỉ liệt ra hư không nhãn mà nhãn cầu đặc thù quyền hành huyết nục thôn vệ c h é n thánh hơi cực hạn bên trong cực hạn đoán chừng nghĩ bảng thuộc tính lại trên phạm vi lớn tăng trưởng liền phải chờ tam t r y ở n thành công thưởng thức tự thân xa hoa đến cực điểm bảng cá nhân vương đạo nội tâm nhịn không được cảm khái lần này tăng lên có chút khoa trương chủ yếu là lần đầu chém giết cường đại thần l ự c cấp bột rơi xuống cùng hệ thống ban thưởng cộng lại thu hoạch quá mức phong phú nhất là huyết nục thôn vệ chén thánh quyền hành hiệu quả biến thái nhất là huyết thôn vệ chén thánh quyền hành hiệu quả biến thái nhất i ệ u quả thể hiện đến trên giao diện thuộc tính chính xác chính là tiểu bò cái cơi tên trực tiếp tăng vọt đến vượt qua 2 tỷ tình trạng. vượt Càng đừng đề cập cái kia vượt qua 300 triệu đến đừng đề qua qua phòng bây giờ nghĩ lại cũng may mắn vương đạo không phải thuần vật lý nghề nghiệp chủ yếu thủ đoạn công kích cũng là không nhìn phòng ngự liệt dương hòa cầu không phải trước đó cùng gã lạc dọn một trận chiến cuối cùng thật đúng là thắng bại khó liệu bước kế tiếp chính là hoàn thành tam chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ sau đó tiến giai bản thần từ đây thoát ly những quái vật kia trong miệng phạm nhân hàng ngũ vương đạo đóng lại bảng cá nhân có loại vô địch thiên hạ tịch mịch như tuyết phiền muộn cảm giác chủ nhân ta đã xử lý tốt gã lạc dọn thi thể lai trèo lên x à i bước đi tới đánh gậy vương đạo già m ộ m hắn lúc này đã khôi phục lại bình thường ti tan hình thể còn lại đám người cũng nhìn lại tựa hồ đang chờ hắn thi triển hiệu lệnh vương đạo gật gật đầu quay đầu liếc mắt nhìn băng quan pháo đài cùng cả tòa sông băng sân mạch xác định không có cái gì bỏ suốt về sau lúc này vung tay lên triệu hồi ra tọa kỵ hướng đám người hô nói vậy thì đi thôi chúng ta về mê tung đạo